Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhà nước vừa mới đổi tiền Lương giáo viên cấp 3 Một tháng chỉ có chục bạc Bác sĩ lãnh 70 đồng Công nhân mỏ than Quảng Ninh Mới được 100 một tháng Đại biểu quốc hội 140 Thế mà nó dám mở mồm xin vài chục tiêu vạch Xin điếu thuốc Chữa chắc Điền đã rộng lượng quăng cho Chứ nói gì đến tiền bạc Điền ngồi bật dậy mắng Này, bộ đội phải giữ tác phong Dù là nghỉ phép Uống cho lắm vào rồi chẳng còn biết cái gì nữa cả Chất đưa mắt nhìn quanh Yên tâm vì đám bộ đội nằm dài rác dọc hành lang Hình như chưa ai để ý đến gã Và điển Gã điềm nhiên Bảo điển Cái đài thủ trưởng lấy của thằng Toàn đáng giá cả nghìn bạc Vài chục bạc thấm vào đâu điển tái mặt nhưng vẫn nói cứng Đứa nào bảo cậu như thế Cậu muốn vù an giá họa cho tôi phải không Tôi mà lại đi ăn cắp ơi Đừng có láo Chất hạ giọng Em không dám nói to mà thủ trường lại làm toán lên là thế nào Chính mắt em non thấy chứ đứa nào bảo em Thằng Toàn đi giải Thủ trưởng mở ba lô của nó em thấy mà Điển lặng người đờ đẫn Chất xuống giọng nài nỉ Em túng thật Lương tháng trước hết sạch rồi Mà chờ xe thì chưa biết đến bao giờ Phòng điều vận bảo là phải ưu tiên cho thương binh với sĩ quan Em còn nằm đây lâu Có tiền thì em xin thủ trưởng làm gì Điển bối rối gãi đầu Gã run run moi gói thuốc trong túi Rút một điếu Bàn tay lóng ngóng Bật que riêng ba bốn bận mới cháy Mồm điển đắng chát Mắt hoa lên Gã cúi xuống thì thầm Tôi làm gì có tiền mà cho cậu Chất nhanh miệng gợi ý Thủ trường xem có món gì bán được không Điền càng khổ sở Gia sản mang về Chỉ có cái đồng hồ và cây bút bạc ke Đồng hồ thì dứt khoát không đẩy đi được Vì nó là vật bất ly thân Là dấu hiệu của phồn vinh Xứng đáng với cấp bậc đại quý của Điển Chỉ còn cái bút Nhưng đã hết mực và chưa tìm được ruột thay Bán thế này thì mất giá lắm Và lại trên nắp túi áo mà không có cái bút cài vào Thì chơi chẽn quá Điển vẹo người Thọc tay vào túi quần Moi ra một nắm tiền Đếm đi đếm lại chỉ còn có 7 đồng Điển đưa hết cho chất Nhưng chất lắc đầu Vài đồng thì em giật nóng chỗ nào chả có Thủ trưởng cho em xin đội răm trột Em cảm ơn thủ trưởng Điển gắt nhẹ. Đào đâu ra năm chục bây giờ? Chất điểm tĩnh đáp. Cái phích nước của thủ trưởng vừa bán vừa cho cũng phải được 200 Thủ trưởng có đài, có đồng hồ, bút máy. Tiếc gì cái phích? Điển choáng váng ngẩn lên nhìn chất. Cái bình thủy nhỏ điển giấu tận đáy ba lô. Tại sao nó biết? Tuy tiếc của nhưng điển cần phải giải quyết ngay vấn đề này. Để bảo vệ uy tín của mình. Tiểu đoàn trường, tiểu đoàn 2 quyết thắng. Ăn cắp đài của một chiến sĩ Tin này nếu bị thằng Chất tung ra Thì Điền chỉ có nước độn thổ Điền khẽ hỏi Bán ở đâu bây giờ Chất nói như gieo Thủ trưởng cứ đưa cho em Chúng nó đánh bạc cả ngày ở dưới nhà bếp Thứ gì ở trong bạc cũng bán được Mà bán được giá cơ Điền đứng dậy đảo mắt nhìn quanh Rồi ngồi thụp xuống mở ba lô Gã lôi ra cái bình thủy màu đỏ Trao cho Chất đem đi Sang tuần lễ thứ ba, Điển mới lên đường ra Bắc. Đời bộ đội hơn 10 năm chinh chiến. Nhiều fan căng thẳng tột độ. Nhưng chưa bao giờ Điển trải qua những ngày cực kỳ cay đắng. Như tuần lễ cuối cùng ở trạm 276. Mỗi lần nhìn mặt thằng Chất, Điển thấy như từng chùm gai đâm vào tim. Chất có tiền, cờ bạc, ăn nhậu liên miên. Cái mặt dỗ của nó như một bóng dáng ma, quái, ám ảnh Điển cả trong giấc mơ. Chiếc xe vận tải mệt nhọc, chở mấy chục người về quê cũ, bỏ lồi lại sau lưng những thị trấn miền Nam. Qua Quảng Trị, Đông Hà rồi Bến Hải, người ta chuyện vãn lao sao, hung hăng kể thành tích. nhưng thành tích hầu hết là giả tưởng, khi cuộc chiến đã ngưng. Quanh tai Điển ồn ào như một cái chợ nhỏ, Điển trầm ngâm nghĩ ngợi. Vài đứa gợi chuyện, Điển chỉ nhách mép cho qua. Điển không hối hận vì đã ăn cắp cái radio của thằng bé. Bà mẹ mắt lòa chẳng còn thấy gì nữa, cần cái đài bên cạnh để có tiếng nói. Lại nhảy suốt ngày giúp bà giải khôi Nhưng Điển hối hận vì đã oang ngoang cho mọi người biết đơn vị và cấp bậc của mình Cái thằng chất mặt dỗ kia Thế nào chả nói ầm lên cho cả trạm biết Điển là thủ phạm Điển bỗng thấy thù tất cả những thằng mặt dỗ Và hẹn với lòng mình là hết từ nay thấy thằng nào mặt dỗ thì phải tránh xa Đến Hà Nội Điển ngụ trọ một đêm Rồi hôm sau đón xe khách về tỉnh Điển ngần ngại không muốn về làng Gã đến thằng tỉnh đội Nơi thằng em ruột gã đang công tác trong phòng tổ chức Tỉnh đội lúc này bận lắm Sau chiến tranh bộ đội trở về tấp nập Thằng em điển, thiếu quý đắc Chạy như con thoi giữa tỉnh đội và Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net